Chương 13 Nói về Vũ Tùng, rời huyện Thanh Hà, dược đường đến Đông Kinh, dạo chú Thái Phủ, đưa thư và lễ dật, ở lại vài hôm, rồi cầm thư trả lời, quay về Thanh Hà. Đường đi dứt dã gian nan, lúc đi thì trời bắt đầu nóng nực, lúc về thì trời chuyển sang mưa dầm, liên miên không dứt. Lúc đi thì giàu đầu hạ Khi về thì đã sang thu Vừa đi vừa về Cũng mất tới 4 tháng Suốt thời gian trên đường thiên lý Những lúc ăn ngủ nằm ngồi Vũ Tồng đều thấy lòng dạ bồng trồn Tâm thần quảng hốt không yên Bèn sai một người cưỡi ngựa giỏi Chọn một con ngựa thật tốt Cướp đường về trước báo tin cho truy huyện an lòng. Lại viết một phong thư bảo đưa cho anh mình, còn mình sẽ về sau. Người kỵ sĩ tới huyện Thanh Hà, giao trình với truy huyện trước, rồi trở ra tìm nhà Do Thái. Tới nơi thấy cửa đóng, đành gọi cửa. Lúc đó, Dương bà cũng đang đứng ở cửa nhà, thấy vậy Bèn bước sang hỏi Chú hỏi ai vậy? Người kỵ sĩ đáp Tôi là người của Vũ Đô Đầu Đô Đầu sai tôi về trước đưa thư cho người anh Dương bà hơi giật mình dội bảo Vũ Đại Lan đi vắng rồi Có thư gì? Chú cứ đưa cho tôi Bao giờ Vũ Đại Lan về? Thì tôi đưa lại cho cũng được chứ gì Người kỵ sĩ ngần ngừ dây lát Rồi móc thư ra đưa cho Dương bà Sau đó lên ngựa đi ngay Dương bà dội quay vào nhà Theo cổng sau sang nhà Kim Liên Kim Liên và Tây Môn Khánh Vui dày hoan lạc gần suốt đêm qua Nên giờ này vẫn chưa dậy Dương bà đập cửa phòng rầm rầm mà bảo Đại quan nhân ơi, nương tử ơi, dậy mau, dậy mau Vũ Tùng, sai người đem thư về Trước cho vũ đại đây này, tôi đã nhận thư dùm tay này Dậy mau đi, không nên chậm trễ Tây môn khánh đã thức giấc nhưng chưa dậy Còn đang nằm cạnh kim Liên Nghe Dương bà nói vậy Thì lạnh toát người, dội đánh thức Kim Liên dậy, mở cửa mời Dương Bà vào. Dương Bà đưa thư của Vũ Tùng cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh mở ngay ra đọc, thấy trong thư nói là trễ lắm thì ngài Trung Thu sẽ về tới. Kim Liên cũng tới bên ghé mắt đọc thư, đọc xong cả hai điều cuốn lên. Tầy Môn Khánh rung giọng bảo Mama à, như thế này thì Huy đến nơi rồi Mama có cách nào che giấu dùm cho chúng tôi Chúng tôi hứa sẽ trả ơn xứng đáng Chứ bây giờ chúng tôi khó thể xa nhau Mà thằng Vũ Tùng về đây Thì chúng tôi tất phải xa nhau Như vậy đâu được Dương bà cười bảo <cười> xin cứ bình tĩnh có gì đâu mà phải cuốn lên thế người ta thường nói lúc nhỏ lấy chồng thì do cha mẹ lúc lớn lấy chồng thì do chính mình chú bác anh em cũng chẳng làm gì được bây giờ thì cũng gần tới trăm ngày của vũ đại rồi nương tử Nên thỉnh mấy vị hòa thượng Tới lập đàn cầu siêu cho Vũ Đại Rồi đem bài vị Vũ Đại ra làm lễ quả thiêu Sau đó, nhân lúc Vũ Tùng chưa đến Đại quan nhân tổ chức ngay một lễ cưới nhỏ Đem một chiếc kiệu tới rước nương tử Về làm vợ là yên Vũ Tùng về đây Thì hai người đã thành vợ thành chồng rồi Nó cũng chẳng nói gì được nữa, mà có nói gì thì lúc đó mình cũng dễ ăn, dễ nói. Như vậy không phải là Diệu kế hay sao? Tây Mông Khánh bảo, ma ma nói phải lắm, chỉ còn cách đó mà thôi. Sau đó mấy người bạn định là đến ngày mùng 6 tháng 8 là trăm ngày của vũ đại. Làm lễ xong thì đến tối mùng 8 sẽ cưới Kim Liên Thấm thoát đã đến ngày mùng 6 tháng 8 Tầy môn khánh sai đem ít bạc dụng tới đưa cho dương bà Nhờ tới chùa báo ân mời sáu vị hòa thượng tới cầu siêu cho vũ đại Rồi đến tối thì làm lễ thiêu kinh Nhưng bà bận rộn suốt ngày hôm đó Đến tối, khi cuộc lễ xong xuôi Thì Tây mông cánh Tới nghỉ đêm với Kim Liên Trước đó, lúc làm lễ đốt linh dị Hòa thượng sai người vào mời Kim Liên ra lại bàn thờ Lúc đó, Kim Liên đang ngủ giật dựa trong phòng Miễn cưỡng bước ra thắp hương hành lễ d vị hòa thượng nhìn Kim Liên thì lòng giả rối b bởii quên cả tụng niệm mất hết cả Thiệ tâm Phật tính lễ xong thì Tây Môn Khánh cũng vừa tới Kim Liên bèn quay vào dọn tiệc trong phòng vui thú cùng Tây Mônn Khánh Tây Mônn Khánh bảo nhân bà mọi chuyện ở ngoài xin nhờ mama cứ tùy nghi giải quyết, không phải gọi nên tử ra nữa." Dương bà cười khanh khách bảo: <cười> "Tôi biết rồi, <cười> cứ để đấy cho tôi lo cho." Nói xong, cười toé toét mà bước ra. Bên ngoài, các vị hòa thượng đang tu dọn đầu đá, nhưng gì chưa biết Hết ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Kim Liên Nên cứ nấn ná chưa về Một chị hòa thượng bước tới thao nước gần cửa sổ để rửa tay Bỗng nghe bên trong có tiếng đàn bà cười khúc khích Rồi lại nghe như có tiếng đàn ông trò chuyện Bàn ngừng rửa tay im lặng nghe ngóng Nguyên phòng ngủ của Kim Liên Chỉ ngăn cách với phòng ngoài bằng một bức tường mỏng Giữa có cửa sổ che rèm. Đứng gần cửa sổ có thể nhìn vào trong và nghe rõ mọi chuyện. Chị Hòa Thượng dội đứng nép vào bên cửa sổ rồi hé mắt nhìn vào thấy. Kim Liên và Tây Môn Khánh đang khúc khích đùa dẫn trên giường. Cảnh giường... Tấm rèm bằng lụa sa tanh, xanh vô tình được kéo sang một bên. Đầu giường có đôi gối uy ngương, cuối giường có một cái chăn bọc lụa hồng được xếp lại gọn ghẽ. Tây Môn Khánh và Kim Liên hoàn toàn không hay biết là có người đang nhìn vào phòng, nên cứ tự nhiên như không. Ngoài này, chị Hòa Thượng nhìn một lát, rồi ra rỉ tay cho vị hòa thượng khác chỉ phút chốc là cả sáu vị hòa thượng đều biết chuyện ông bướm nhấn bên trong nhơ bẩn sau đó các chị dọn dẹp đồ đạc rồi cáo từ về chùa khi kéo nhau ra về các vị cười gian khó hiểu Tây Môn Khánh trong phòng Nghe được chật giật, giật mình Dội gọi ngay dương bà vào Bảo lấy ít bạc ra Chạy theo tặng cho các hòa thượng Các vị nhận bạc rồi Định trở vào để cảnh tả Kim Liên Nhưng dương bà gạt đi Các dị bảo nhau Thôi đừng làm phiền thí chủ nữa Đọn nhìn nhau mà cười Thật là Bên tường có mắt, có tai Sông xa cũng có người ngoài đứng trong Hồi mời kẻ tẩu thoát Người chết quang Hôm sau là ngày mồng bảy Tây mồng khánh bảo Kim Liên dọn tiệc Để từ giả Dương bà Sau đó Đem nghen nhi Gửi Dương bà rồi bảo Ngày mai Tôi cưới nương tử về nhà Vũ Tùng có về Xin mama hết lòng Cha chở dùm Dương bà cười đáp Có tôi đây Thì đừng lo Vũ Tùng về Tự nhiên tôi sẽ kiếm cách Nói cho em Đại quan nhân cứ yên tâm. Tây Môn Khánh mừng lắm, tạ ơn Dương bà ba lạng bạc. Tối hôm đó, Bảo Kim Liên sửa soạn đồ đạc quần áo ra, rồi sai gia nhân đem về nhà trước, một số quần áo cũ không mặc tới thì đem cho Dương bà. Hôm sau là ngày mùng 8, Tây Môn Khánh cho đem kiệu tới. Kim Liên trang điểm lộng lẫy Ăn mặc sim y đẹp Lên kiểu mà đi Dương bà tiển chân tới Cổng nhà Tây Môn Khánh Mọi gia đình Hai bên đường Tuy biết chuyện Nhưng chỉ đứng trong nhà Mà nhìn kiểu Kim Liên đi qua Không dám nói gì Vì ai cũng sợ Tây Môn Khánh Có tiền bạc thần thế Sau đó Thì xúm nhau bàn tán không ngớt Tây Môn Khánh dành cho Kim Liên Ba gian nhà biệt lập trong qua viên Ra giàu bằng một cổng nhỏ độc nhất Khung cảnh hữu tình vắng vẻ Không ai lưu tới Trong nhà chân dọn, đồ đạc đẹp đẽ Bên ngoài có cây có cảnh Tây Môn Khánh lại bỏ ra 16 lạng bạc Mua một cái giường quý Có màn thúy Và rèm lụa hồng Từ trước Hai A Hoàng Xuân Mai và Ngọc Tiêu Dẫn hầu hạ Vợ lớn Tây Môn Cánh Là Ngô Nguyệt Nương Bây giờ Xuân Mai Được đem tới hầu hạ Kim Liên Lại bỏ ra 5 lạng bạc Mua thêm một A Hoàng Tên gọi Tiểu Ngọc để thay Xuân Mai hầu Hạ Nguyệt Nương rồi lấy 6 lạng bạc mua một A Hoàng khác là Thu Cúc để cùng Xuân Mai hầu Hạ Kim Liên Trước đó thì Tây Môn Khánh đã lấy một người bên nhà họ Trần tên là Tôn Tuyết Nga khoảng 20 tuổi làm vợ thứ tư nên bây giờ liệt Kim Liên vào hàng để ngủ phòng từ khi đem Kim Liên về nhà thì đêm nào Tây Môn Khánh cũng ở lại với Kim Liên hai người như cá với nước mặt tình vui thú mấy ngày hôm sau Kim Liên ăn mặc thật đẹp xài Xuân Mai dẫn lối tới chào hỏi Nguyệt Nương và các vợ khác của Tây Môn Khánh Kim Liên tới phòng Nguyệt Nương được Nguyệt Nương mời ngồi sau đó ngắm Kim Liên từ đầu tới chân thấy quả là đẹp thanh cao lòng lẫy Tây giả quyến rũ Nguyệt Nương nhìn ngắm một hồi rồi nghĩ thầm mình thường nghe gia nhân nói là vợ vũ đại đẹp lắm nhưng quả không ngờ là đẹp như thế này hèn gì Chồng mình chẳng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được Kim Liên sập xuống lại Nguyệt Nương bốn lại Nguyệt Nương nhận lễ xong say A Hoàng dẫn Kim Liên sang chào Lý Kiều Nhi Rồi lần lượt tới Mạnh Ngọc Lâu và Tôn Tuyết Nga Tại mỗi nơi, Kim Liên đều lấy phận người dưới mà thăm hỏi Sau đó trở lại phòng Nguyệt Nương Nguyệt Nương mời ngồi Rồi cho gọi các gia nhân tới Giới thiệu Kim Liên với họ Bắt từ nay phải gọi Kim Liên là Ngũ Nương Kim Liên để ý nhìn Ngô Nguyệt Nương Thấy tuổi giàu khoảng gần 30 Mặt đầy như mâm bạc Mắt sáng môi hồng Cử chỉ ôn nhu dịu dàng Nói ít và tỏ ra thận trọng Lý Kiều Nhi cũng rất xinh đẹp Tuy bảo là phường ca nữ Nhưng thật ra Còn thua Kim Liên Về đường phong nguyệt Gặp mạnh Ngọc Lâu Kim Liên cũng phải nhìn nhận Là đẹp không kém mình Chỉ có điều Là hơn mình mấy tuổi mà thôi Ngọc Lâu Cũng có đôi chân nhỏ như Kim Liên Còn Tôn Nguyệt Nga Thì nghe nói là rất giỏi ca Vũ Nhan sắc cũng muôn phần thanh lịch Bắt đầu từ hôm sau Cứ sáng sớm là Kim Liên đã có mặt Tại phòng Nguyệt Nương Giúp Nguyệt Nương mai giá Sai bảo gia nhân làm việc nhà Lại xưng hô với Nguyệt Nương Một điều là Đại Nương Hai điều là Đại Nương Khiến Nguyệt Nương hài lòng vô cùng Từ đó Nguyệt Nương rất quý mến Kim Liên Thường ca tụng nạn hết lời Đến nỗi ăn cùng ăn, nghĩ cùng nghĩ Bọn Lý Kiều Nhi thấy vậy giận lắm Thường cùng nhau nói xấu cả Nguyệt Nương lẫn Kim Liên Cho rằng Kim Liên giỏi bợ đỏ công việc nên thì bất công. Người cũ thì ghét mà người mới thì thương. Lại nói về Vũ Tùng, khoảng trung Tùng tháng 8 thì về tới huyện Thanh Hà vào ngay huyện, đưa thư phúc đáp cho Tri huyện. Tri huyện mừng lắm, thưởng cho Vũ Tùng 10 lạng bạc rồi sai giận tiệp khoảng đãi Cơm nữ, no sai, Vũ Tùng trở về phòng riêng, thay khăn áo rồi bước ra đường, tìm tới nhà anh. Hàng phố, thấy Vũ Tùng về, thải đều kinh ngạc, xì xà bàn tán rằng, Thôi nguy rồi, Vũ đô đầu trở lại là có chuyện rồi, ai chứ Vũ đô đầu thì đâu chịu thua tay môn khánh. Vũ Tùng tìm tới nhà vũ đại Dán mạnh bước vào gọi cửa Gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời Đàn lúc nghi ngờ Thì ngân nhi từ nhà kế bên Nghe tiếng gọi Chạy ra thấy chú mình Thì vô cùng kinh ngạc Vũ Tùng hỏi Nó cũng không nói được tiếng nào Vũ Tùng nhắc lại Cha mẹ cháu đi đâu rồi Nghìn nhì, khóc nức nở, dương bà từ trong quảng hốt chạy ra. Vũ Tùng hỏi ngay, anh tôi đi đâu dán nhà, còn chị tôi sao cũng chẳng thấy đâu vậy. Dương bà trấn Tĩnh bảo, mời nhị gia quá bộ vào trong này, rồi tôi sẽ nói cho mà nghe. Nói xong, quay vào và kéo ghế mời Vũ Tùng ngồi. Vũ Tùng im lặng ngồi xuống Trong lòng nghi hoặc vô cùng Dương bà kể lễ Sau khi nhị gia đi khỏi Thì vào khoảng tháng tư Đại gia Thình lình mắc bệnh Mà qua đời Vũ Tùng chặn lời Chẳng hay anh tôi mắc bệnh gì Mà uống thuốc của ai vậy Dương bà đáp Để Tôi nhớ lại coi Hôm đó là 20 tháng 4 tại gia tự nhiên đau bụng dữ dội Ở nhà đi lễ rồi xem bối Lại mời các lan y tới chữa trị Nhưng thuốc gì uống giàu cũng không khỏi Đau được 8-9 hôm thì mất Giữ tùng châu mài Ca ca tôi từ xưa không hề có bệnh đó Sao lại tự nhiên đau bụng mà chết được nhưng bà nói Đâu đầu ợi thì ai mà biết được Trời cũng có khi mưa nắng bất thường Mà con người cũng có lúc quả phúc Không sao biết được Đêm nay cởi dài đi ngủ Không biết ngày mai có còn dậy được Mà sỏ dài hay không Vũ Tùng lại hỏi Cà ca, tôi hiện đang an tán ở đâu? Dương bà đáp Lúc đại gia nằm xuống, thì trong nhà thiếu hụt lắm. Đại nương làm gì có tiền mua đất an tán. Cũng may là có người quen biết cũ với đại gia, bỏ tiền ra mua cho một cổ áo quang, lại mời mấy vị tăng tới cầu siêu trong 3 ngày rồi cho quả tán. Vũ Tùng hỏi, còn chị dâu tôi bây giờ ở đâu? Dương bà chép miệng, kể cũng tội nghiệp. Đại nương chịu khó sống nghèo khổ thủ tan, cho đến hết kỳ bách nhật chồng. Sau đó, bà mẹ tới khuyên nhũ, nên bây giờ đã lấy chồng để tìm nơi nương tựa rồi. Còn cháu nhỏ bạc phước đây thì gửi lại cho tôi đùm bọc. Vũ Tùng trầm ngâm giấy lát, rồi cáo từ Dương Bà trở về huyện, vào phòng riêng, cởi quần áo ngoài ra, sai lính huyện đi mua cho mình một bộ tăng phục cùng các thứ hoa quả nhan đèn. Sau đó mặc độ tan, đem lễ vật trở lại nhà cũ của Vũ Đại, bài bàn thờ lập bài dị, đốt đèn thắp hương rót rượu mà cúng. Lại sai lính tới làm cơm cúng Cúng xong cùng đám lính Và Nganh Nhi ngồi ăn Đêm đẻ ở, ở lại nhà anh Cho đám lính ngủ ở phòng ngoài Nganh Nhi ngủ tại phòng trong Còn mình thì ngủ trước bàn thợ anh Tới nửa đêm mà Vũ Tùng Vẫn trần trọc không sao ngủ được bèn ngồi dậy trong Ánh sáng lờ mờ Của ngọn đèn trên bàn thờ Nhìn lên bài vị Của anh mà nghĩ thầm Anh mình Lúc sống thì yếu đuối Nhút nhát Lúc chết lại không được rõ ràng Thật là Còn đang Nghỉ ngợi thì bỗng nhiên Một cơn gió lạnh Thổi vào ngọn đèn Trên bàn thờ tắt ngấm Vũ tùng Tự nhiên nổi gai ốc Tóc gái dựng lên Nhưng cố trấn tĩnh Mà nhìn Thì thấy một người Từ sau bàn thờ Bớt ra bảo Em ơi, anh chết Khổ chết nhục lắm Vũ Tùng Định cất tiếng hỏi Thì tự nhiên hơi lạnh tan hết Mà bóng người Cũng chẳng thấy đâu nữa Bên ngoài Tiếng trống nguyện báo hiệu canh ba, ba khắc, Vũ Tùng kinh sợ nghĩ thầm. vừa rồi nhất định không phải là mộng, anh mình tới than thở, đúng là chết quang chết ổn gì đây. Vũ Tùng cứ ngồi nghĩ ngợi, mãi trống điểm canh năm cũng không hay biết. Đám đính trở dậy, kẻ đun nước nóng cho Vũ Tùng rửa mặt, kẻ pha trà. Lát sau trời sáng tỏ Vũ Tùng gọi ngên nhi Vậy bảo coi nhà Rồi dẫn lính đi Dọc đường Vũ Tùng ghé vào Những nhà lân cận hỏi Anh tôi làm sao mà chết Còn chị dâu tôi bây giờ lấy ai Nhưng chẳng ai dám nói sự thật Vì sợ Tây môn khánh trả thù Có người nói đâu đầu, đừng hỏi chúng tôi Có dương bà ở ngay cạnh Biết rõ mọi chuyện Nên hỏi dương bà thì hay hơn Có người cho biết đâu đầu có thể tìm thằng dẫn ca Hoặc lão hà cửu Hai người đó biết rõ chuyện hơn ai hết Dũng Tùng cảm ơn rồi trở lại mấy tiệm nước trước huyện để tìm dẫn ca Tới nơi đã thấy dẫn ca thấp thoáng xa xa, bèn gọi lại Chú em ơi, lại đây ta bảo cái này Dẫn ca nhận ra Vũ Tùng thì dội chạy lại mà nói Vũ đô đầu ơi, đô đầu về chậm quá rồi Khó muốn, động thủ cũng khó. Tuy nhiên, cha tôi đã lục Tùng rồi. Chỉ nhờ cậy vào một mình tôi, tôi không thể dính dấp vào vụ này được đâu. Rồi lại lên quang lên nha, phiền phức lắm. Vũ Tùng bảo, thì chú em cứ vào đây với ta đã. Nói xong, dẫn dẫn ca lên một tủ lầu, gọi rượu thịt. Ra mời dẫn ca ăn uống rồi bảo Chú em à, chú em còn ít tuổi mà đã hiếu thảo như vậy là hiếm có Nói xong, lấy ra khoảng 5 lạng bạc dụng đưa cho dẫn ca Chú em cứ cầm tạm lấy số tiền này để lão bá ở nhà chi dụng Đợi xong việc Ta sẽ tặng cho chú em 10 lạng mà làm vốn Bây giờ thì chú em hãy nói thật cho ta nghe. Anh ta bị hại như thế nào? Và chị dâu ta lấy chồng ra sao? Đừng giấu gì hết. Dẫn ca đưa tay nhận bạc, nghĩ thầm. Với số bạc này, cha mình có thể sống được trong ba tháng. Mình có mất ngày giờ Lên quang cũng chẳng sao Nghĩ xong bèn nói Vậy thì xin đô đầu Nghe tôi nói đây Thế là dẫn ca thuộc lại tỉ mỉ Từ lúc có võ lê Định tìm bán cho Tây Môn Khánh bị dương bà đánh chửi Cho tới lúc bài mô Giúp vũ đại bắt quả tang Vợ ngoại tình Tây Môn Khánh Đá trúng ngực học áo, sau đó bị đầu độc, nhất nhất thuộc lại không sót chuyện gì. Vũ Tùng nghe xong, thấy dẫn ca kể trôi chảy, linh động thì tin lắm, nhưng cũng hỏi. Chú em nói thật chứ? Dẫn ca đá, tôi bị chuyện với đô đầu làm gì? Vũ Tùng hỏi gặp. Chú em... Không dối ta chứ Dẫn ca tức quá đập bàn bảo Dù có đứng trước mặt quyện quang Tôi cũng chỉ nói bấy nhiêu mà thôi Vũ Tùng mỉm cười Dục dẫn ca ăn uống Lát sau trả tiền Dẫn dẫn ca xuống đường bảo Bây giờ thì chú em cứ về nhà đi đã Đưa bạc cho lão bá Rồi nhớ sáng mai Tới quyện làm chứng cho ta. Dẫn ca đang định bớt đi. Thì Vũ Tùng chật nhớ ra điều gì. Gọi giật lại mà hỏi. À, chú em có biết nhà Hà Củ ở đâu không nhỉ? Dẫn ca cười. cười. Bây giờ đâu đầu còn hỏi Hà Củ nữa. Lão ta nghe nói là đâu đầu trở về. Thì sợ quá trốn biệt rồi Nói xong cáo từ mà đi Vũ Tùng cũng trở về phủ Sáng sớm hôm sau Vũ Tùng lo Làm đơn Ra rớt nguyện Thì đã thấy dẫn ca đứng đợi Bèn dắt vào nguyện Chờ trí huyện đăng đường Vào quỳ trước án Đưa lá đơn lên kiều hoàng truy huyện thấy Vũ Tùng thì ngạc nhiên lắm bảo Vũ đô đầu đó à có chuyện gì vậy cứ nói ta nghe Vũ Tùng thưa Tân Cường Hào Tây Môn Khánh Thông gian với chị dâu tôi là Phan Thị Anh tôi là Vũ Đại tới Bắc Giang thì bị Tây Môn Khánh đánh trọng thương Sau đó, cùng dương bà bài mưu hãm hại anh tôi Tên Hà Cửu được gọi tới tẩm liệm Rồi đưa đi quả thiêu Hiển Tây Môn Khánh đã đem Phan Thị về nhà làm tiếp Có tên dẫn ca làm chứng Xin tướng công, soi xét cho tôi được nhờ Truy huyện cầm lá đơn rồi hỏi Hà Cửu đâu? Sao không thấy? Vũ Tùng Thưa Hà Cửu biết tôi về Nên đã trốn biệt rồi Hiện không biết ở đâu Truy Nguyện Đọc đơn xong Thì hỏi dẫn ca Dẫn ca nhất nhất thuộc lại từ đầu tới cuối Truy Nguyện nghe xong lui vào trong Cùng Nguyện Thừa Chủ Bạ và các chức việc bàn Tính Vì Truy Nguyện cùng các chức diệt đều là phe của Tây Mông Khánh nên cùng nhau đồng ý là nên thu xếp chuyện này cho khéo là hơn do đó triy huyện bước ra Bạo Vũ Tùng Ngươi là đâu đầu trong huyện thì cũng biết rằng chuyện gì cũng phải có chứng cớ mới xét được, Nay thi thể anh Ngươi không còn thì biết làm sao Giả lại Bảo là có chuyện đi bắt giữ thông gian Nhưng không bắt được Thì lấy gì làm bằng Ngươi chỉ nghe lời một đứa trẻ Thì lấy gì bảo đảm sự chắc chắn Chi bằng sự đã qua rồi Thôi đi là hơn Vì chưa chắc gì Anh ngươi đã chết quang Ngươi thử nghĩ kỹ mà xem Vũ Tùng Thưa Bẩm tướng công Tất cả đều là sự thật Bây giờ xin tướng công cho đòi Tây Môn Khánh Phan Thị và Dương Bà tới đây Lấy lý mà tra hỏi Thì tự khắc sẽ rõ sự thật Nếu có điều gì gian trá Tiểu nhân xin hoàn toàn chịu tội Truy Nguyện Bảo Được rồi, ngươi cứ đứng dậy đi để ta tính Vũ Tùng đứng dậy Dẫn dẫn ca về phòng mình Chứ không cho ra ngoài Trong khi đó thì đã có người Đến báo tin cho Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh quảng sợ Dù lấy tiền bạc ra Gọi hai gia nhân tâm phúc Là Lai Bảo và Lai Dượng Tới dặn vang đêm Đem đến Tư Dinh Tri Quyện Sáng hôm sau Vũ Tùng lại vào quyện đường Xin Tri Quyện Cho đòi Tây môn cánh Phan Thị và Dương Bà Tới tra hỏi Tri Quyện đã nhận hối lộ Đêm qua bàn bảo Vũ đô đầu à Ngươi đừng nghe Lời người ngoài Mà xin chuyện nữa Bây giờ không có gì Làm bằng cớ Thì sao ta có thể bắt người tới đây tra hỏi được? Thánh nhân có nói, Chuyện đã qua, không lấy gì làm chắc. Lời nói ngoài đường thì chẳng lấy gì đáng tin. Cho nên ta quyền người thôi đi là hơn. Chẳng gì ngươi cũng là chức diện trong nguyện. Ngươi phải biết rằng, phàm xét một vụ án mạng Thì phải có thi hài kẻ xấu số, Phải có dấu vết Phải có tan vật mới xét được Này tất cả những thứ đó Đều không có Thì làm sao ta xét nổi Vũ Tùng nói Thưa dân Nếu tướng công không xét dùm Thì tôi cũng chẳng biết sao Nhưng nỗi quan cừu Của anh tôi Thì nhất định phải có ngày sáng tỏ Nói xong Nhận lá đơn lại trở ra cho dẫn ca về nhà rồi ngửa mặt lên trời ướt lệ than thở sau đó lại nghiến răng nguyền rủa loài gian phu dâm phụ rồi lòng dẫn bốc lên đi thẳng tới tiệm dược phẩm định tìm tây môn khánh mà đánh tới nơi thấy viên quản lý phó nhị đang ngồi sau quầy bèn hầm hầm bước vào hỏi Chủ ngươi có ở đây không? Phó nhị nhận ra vũ tùng thì run sợ nói Đại quan nhân tôi không có đây Đâu đầu cần gặp có chuyện gì không? Vũ tùng lạnh lùng chị ngươi cứ bước ra đây cho ta hỏi chuyện đã Phó nhị rụt rè bước ra Liền bị vũ tùng túm lấy Đập đầu vào tường mà bảo Người muốn sống hay muốn chết Phó nhị liếu cả lưỡi Xin đô đầu xét lại cho Tiểu nhân quả không có phạm tội gì Với đô đầu xin bất giận Vũ Tùng bảo Nếu người muốn chết Thì ta cho chết Còn nếu muốn sống Thì phải nói thật Thằng Tây Môn Cánh Bây giờ đang ở đâu Nó cưới con Phan Thị Được bao lâu rồi Nếu người nói cho rần rẽ Thì ta tha cho Còn gian dối Thì đừng có trách Tên Quảng Lý Quảng Sợ bèn nói Xin đô đầu bớt giận bớt nóng Tôi là người làm công Mỗi tháng lãnh hai lạng bạc Để trong coi tiệm thuốc này Nên suốt ngày ở đây Nên chuyện trong nhà chủ tôi Quả không biết gì Chủ tôi thì Hồi nãy có ở đây Nhưng vừa mới đi rồi Chuyện đâu là tới Tủ lầu Ở đường sư tử uống rượu Nghe đâu là như vậy Vũ Tùng nghe vậy Bèn buôn tên Lý quản ra Rồi chạy như bay Tới tủ lầu Ở đường sư tử Lúc đó tay môn cánh quả đang ngồi cuốn rượu tại tủ lầu này với một tên đại thư lại trong nguyện là Lý Ngoại Truyện. Tên này cực tham lam, lại là tai chân đắc lực của truy huyện Phàm có vụ kiện tụng nào, hắn đều tìm cách ăn được của cả đôi bên. Chuyện gì ở ngoài hắn cũng biết, do đó các bạn đồng sự trong huyện Mới đặt cho cái hỗn chân là Lý Ngoại Truyện Nguyên hôm đó Khi truy huyện trả lại đơn cho Vũ Tùng Thì Lý Ngoại Truyện dội ba chân bốn cẳng Tới báo cho Tây Môn Khánh biết Tây Môn Khánh bèn tạ ơn Năm lạng bạc Rồi mời ra tủ lầu uống rượu Tàn lúc chuyện trò cao hứng Chợt tay môn khánh, nhìn qua cửa sổ tủ lầu Thấy Vũ Tùng mặt đằng đằng sắc ký, đang chạy tới Thì biết là nguy hiểm đã tới Nhưng muốn xuống lầu mà chạy cũng không kịp Bèn dội thai áo, rồi nắp vào phòng trong Vũ Tùng chạy sòng sọc lên lầu Chặn một tủ bảo lại mà hỏi Thằng tay môn khánh đang ở đây phải không? Tử bảo thật tình đáp Tây môn đại quan nhân đang uống rượu với một người quen ở phòng bên Vũ Tùng quay sang đạp cửa mà vào thì không thấy tây môn khánh mà chỉ thấy có một người đang uống rượu quay mặt vào trong Vũ Tùng lại gần nhận ra là lý ngoại truyền Thì biết là chính tên này đã tới báo tin cho Tây Môn Khánh. Bất giác, lửa giận bừng bừng, chỉ vào mặt hắn mà mắng Thằng kia, mày giấu tên Tây Mông Khánh ở đâu? mau nói ra, không thì nát xương bây giờ. Lý ngoại truyện, bụng rụng cả chân tay không nói được tiếng nào. Vũ Tùng thấy Lý ngoại truyện im lặng. Thì như lửa đốt vào dầu Bàn co chân đạp cái bàn Bát đĩa Rơi dở loạn soạn Lý ngoại truyện định chạy Nhưng vũ tùng đã túm lại được mà bảo Thằng chó chết này Ta hỏi sao không nói Định chạy đi đâu vậy Để ta coi mày có chịu nói không Dứt lời dán một trái thôi sơn giữa mặt lý ngoại truyện Tên này bật ngửa ra, ôm mặt. Ra sao kêu lên. Ôi trời ơi, đau quá. Để, xin để tôi nói. Tay mong khánh. Mới thay áo, rồi trốn vào phía trong kia kìa. Tôi không dính dắt gì chuyện này. Xin đô đầu tha cho tôi, để tôi về. Vũ Tùng báo Mày muốn về, để ta cho mày về. Nói xong, nhất bổng Lý Ngoại truyện lên Ném qua cửa sổ tủ lầu Lý Ngoại truyện rơi thẳng xuống mặt đường Vũ Tùng xông vào phòng trong Của tủ lầu tìm Tây Môn Khánh Nhưng trong lúc Vũ Tùng đánh Lý Ngoại truyện Thì Tây Môn Khánh đã theo cửa sổ phía sau Chuyền xuống mái nhà kế cận mà trốn mất Vũ Tùng đánh Tìm kiếm một hồi Không thấy Thì cho là lý ngoại truyện nói láo Bèn hùng hổ chạy xuống lầu Thấy lý ngoại truyện đang rên la Quắc ngoại giữa đường Bèn sẵn cơn giận Đạp cho một đạp Lý ngoại truyện chết ngay Có người bảo Lý gia đây Quả không làm gì đắc tội với đô đầu Sao đô đầu lại đánh chết? Vũ Tùng đáp Tôi đang tìm tay môn cánh Thì tên này chọc dẫn tôi Che chở cho thằng tay môn cánh Chúng nó là một bọn giấy nhau Không đánh chết thì để làm gì? Mọi người dần dần phân tán Trong khi đó cả huyện thanh hạ náo động Dân gian bàn tán không ngớt Người nói Tây Môn Khánh trốn được, kẻ lại bảo là Tây Môn Khánh đã bị Vũ Tùng đánh chết.